Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa nói đến đó thì gương mặt cô bãi trở nên kinh hãi tột độ, cô nhếch miệng một cái rồi nói: "Hồn ma của nó ngày nào cũng theo bà đó, cẩn thận cái mạng của bà." Cô đứng dậy một cái rồi bước vào xe ngựa, không quên quay lại nhìn bãi một lần nữa. Do gấp rút đi cho nên bà dung cho người dẫn ngựa dẫm qua đống ngõ sen đó. Cô ngồi im một lát, chợt nghe bên ngoài mọi người xì xào bàn tán về cô. Họ thấy cô đánh người thì cô hạ hiếp người nghèo Họ chửi cô mắng cô bảo cô đánh đá chua ngoa Lúc còn nghèo thì khác Lúc giàu thì lại khác Thế thì nghe rồi bỏ qua Cứ mà kể nó Lời của thiên hạ Mỗi người một câu cản sao cho nổi Cái họ thấy khác với cái mình làm Họ không hiểu hết về cô Chỉ thở dài cho qua là được Khi mặt trời đã lên cao Cô nhìn ra ngoài rồi hỏi Tới đâu rồi Sắp đến sông đại cát rồi thưa tiểu thư Tại sao lại qua sông Đại Cát Cô nhìn thấy cái màn cửa Phất qua chợt thích trên môi Của bà Dung là một nụ cười bà ấy nói Thưa tiểu thư Vì con đường này về nhà nhanh hơn Đi đường cũ không được hay sao Tiểu thư à Bà hoàng dặn tôi phải đưa tiểu thư về nhà càng sớm càng tốt Làm sao tôi dám trái lệnh của bà Cô ngồi đó ấp úng một lát rồi nói Bà Dung à Bà ấy liền giơ tay vài cái màn ra rồi nhìn vào Vâng tiểu thư ta muốn nghỉ một chút bà dừng ngay chân cầu đi hỏi xem có hàng quán nào không bà ấy hơi chần chừ nhưng cô liền giả vờ quát nạt mau lên đi nghỉ một lát rồi đi tiếp vừa cắt xong bà ấy liền tạm gật đầu cô thấy phía trước là chân cầu thì hơi nhót chân cống chột dạ mà hai bàn chân lạnh toát lúc sáng hình như con kim nhã đã dặn cô trước rồi cô lại chưa kịp hỏi qua bà hậu đã bị lôi đi cứ ngỡ bà dung sẽ đi đường kia nào ngờ bà ấy lại đi đường này thế là con ma già kim nhã nói có lẽ là nằm dưới sông này cô nhìn một hơi rồi liền đi nhanh vào một quán nước ven đường trông mấy chú đánh cá vào nghỉ trưa trông ấy thím mấy cổ đi ruộng vào nghỉ chân tập hợp lại rất nhiều người trong đó chỉ có một chỗ cô liền kiếm cớ đuổi bà dung qua bên đường ngồi cô bước vào trong quán rồi ngồi ké xuống bà dung ngồi cùng đám người bên kia mà mắt cứ nhìn qua cô Cô ngồi xuống mà mọi người ai cũng thắc mắc nhìn, chắc vì họ thích cô từ kiểu sang bước xuống ai cũng thì thầm với nhau. Cô ngồi xuống một chút thì bưng chén trà nóng lên, cô ngồi đó mà thích ai cũng im lặng không nói gì cả. Nãy thì còn rất xôm, cô vào cái là trở nên im lặng ngay. Cô liền nhìn quanh quất xem có vấn đề gì giả vờ bắt chuyện được không, chứ người ở đây thì hỏi thăm chắc sẽ được một ít cô nhìn qua nhìn lại đào mắt quanh thì chợt dừng lại ở chân cầu cô thấy có một cây miếu nhỏ cô thấy trong miếu là một cục thịt tươi sống rồi nhặng bu kín cả vị thịt đó cô hút một ngụm trà rồi hỏi bưng quơ mấy người ở ngồi đó thím à thêm là người ở đây bà ấy thấy cô thì rụt cổ hỏi nhỏ nhẹ mà tiếng người sang trọng y phục lại đẹp chợt bà ấy có chút giật mình và rụt rè trả lời phải phải đó ạ Bà ấy trả lời xong thì cô liền mỉm cười rồi hỏi Cái miếu ở đó tại sao lại cúng thịt sống Bà ấy liếc qua cái rồi ấp ống nói Giọng nói rất nhỏ Là là miếu thờ quỷ đó Miếu Shhh. Bà ấy liền xuyệt một cái Cô liền gật đầu bà ấy nói Thật ra miếu đó thờ một thanh niên trẻ Mới chết được có 7 ngày Mà tai nạn chết đối hết 3 người rồi Mà người nhà họ đi xem bói Thì không biết làm sao lập là miếu thờ rồi còn thờ thịt sống Tự họ thờ đấy Vâng cháu hiểu rồi Mà cô có tướng công chưa ờ, Nếu người lập gia đình rồi thì không sao Chứ cái còn son thì Thì sao ạ Bị bắt đó Bà ấy khó khăn nói ra mấy lời đó Có liền giật giật chân mày Húp thêm một hơi trà nóng rồi ra vò hỏi Bị bắt là sao Là bị té xuống rồi chết Chứ không phải là tự nhiên đâu Có người thấy cả một bàn tay đen thui đầy nhớt thò lên trên mạn thuyền Rồi lôi xuống Mà đi qua cầu thì lại bị gió thổi quật té xuống đó Vừa nói đến đó thì ở ngoài đường bỗng có một cục đá nhỏ bay vào bổ một phát đúng ngay đầu của bà ấy Nó làm bà ngã vật ra phía sau máu chảy ra linh láng Lúc ấy chẳng phút chốc cô nhìn thấy có một bóng người nhảy xuống sông Cô liền đứng bật dậy Mấy người sau liền đưa bà ấy đi cô liền chạy đuổi theo rồi vội vàng nhặt một ít tiền, vội vàng thế nào cô lại làm rớt ra cái túi vải bà vũ gửi theo, cô nhặt lên rồi cất vào trong người, bà dùng thế náo loạn quá mới chạy qua. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện